các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. rồi thì thấy cậu đang ở dưới sân và còn lắc đầu với tớ. nhưng gần như đã đồng thời tiếng cậu lại vang lên ở trong buồng bệnh. tình huống này giống như cảnh tớ đã gặp trong một giấc mơ. có lẽ tớ lại bị ảo giác mất rồi. sảnh hãy đưa tớ vào viện tâm thần đi thôi. nói đến câu cuối, hình t ủ m tiềm cười rõ ràng là cô đang đùa. tớ không làm. mà dù có đưa cậu vào thì họ cũng phải cần cậu đã chứ tớ cho rằng đúng là có một số chuyện kỳ l ạ không dễ mà giải thích bằng các lý lẽ thông thường đã xảy ra với cậu có lẽ đều do tiêu nhiên và trịnh kình tùng gây ra cũng nên tớ còn chưa kiểm cho cậu biết hồi cách mạng văn hóa ký túc xá số 13 dành cho sinh viên nam ở mẹ tớ bảo thế hình b ỗ n g dừng bước thật a vậy thì có thể tiêu nhiên và trịnh kình tùng đã ở phòng 405 xem ra nếu chúng ta tin rằng những chuyện lạ không dễ giải thích bằng các lý lẽ thông thường ấy là có thật thì có lẽ hai người này thấy mình bị chết oan nên mới không ngớt quậy phá chiêu người cái chết của các nữ sinh trong bao nhiêu năm qua cũng chồng với họ đều là nhảy lầu dù sao nó cũng không cho phép tớ không tin trước tiên hãy nói các chuyện khó mà giải thích nổi ấy có tồn tại hay không thầy t r ứ c vân côn vốn nhất định không tin nhưng sau khi tìm hiểu cuốn băng ghi âm ở trạm phát thanh đã tìm đến tám phần rồi chính thầy côn và sư phụ từ hải đình đã nói chuyện với nhau rất lâu rồi mới chính thức quyết định cho cậu ra viện tôi thấy giả thiết vừa rồi của cậu là quá hợp lý nếu không làm gì có chuyện trùng hợp đến thế thầy cô đã nghiên cứu rằng các nữ sinh ngày ấy trước nhảy lầu trước đó đều đã từng đến khu nhà giải phẫu lúc nửa đêm cuốn nhật ký của tiêu nhiên cho thấy đã từng có chuyện oan hồn của nguyệt quang xã gây dối tiếp tục suy luận thấy rằng anh ta là đệ tử cuối cùng của nguyệt quang xã sau khi chết gây dối cũng không có gì lạ lạ nói như thế kết hợp với các lý luận kỳ cục của bà san thì cách gây dối của anh ta là thâm nhập lòng người thao túng họ khiến cho họ nảy sinh ảo giác rồi có các hành vi trái lẽ thông thường cách trực tiếp nhất có hiệu quả nhất là để cho các nữ sinh phải đối mặt với hàng loạt ảo giác cảm thấy mình là nạn nhân đã được lựa chọn thực ra chỉ là bị ám thị hoặc thôi miên giống như vừa nãy tớ ở trong buồng bệnh của bà San tớ đã mất tự chủ để đi đến chỗ tự hủy diệt Hình thấy dùng mình ớn lạnh. Này, luận điệu của cậu hơi giống thầy côn, tớ thấy hơi có lý đấy. Muốn lần ra gốc dễ, có lẽ vẫn phải đi tìm hiểu xem sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1967 đã xảy ra những chuyện gì. Suy đoán từ cuốn nhật ký ghi ngày cuối cùng, thì tiêu nhiên muốn gặp Y Y. Nếu chị ta đến. hai bên thành thực rãi bày thì anh ta sẽ có ý chí mạnh mẽ để tiếp tục sống. Chúng ta đã biết anh ta lựa chọn cái chết thì rõ ràng là Y Y không đến. Hinh thở dài, ánh mắt cô thẫn thờ. Thực ra tớ cũng đoán là thế. Rành rành là các bài hát chờ đợi chờ đợi đã ghi lại câu chuyện đó. Tại sao tớ lại có thể nghe thấy bài hát này? Và nếu đúng là anh ta ngầm thể hiện rằng sẽ giết người thì thực ra anh ta muốn đạt được cái gì? nếu giết người để trả thù thì các nữ sinh kia và cả tớ nữa nào có oán thù gì với anh ta? anh ta làm thế sẽ là không hợp tình hợp lý. hình không muốn đánh đ ồ n g tạ tốn trong tâm trí cô và linh hồn có d ã tâm sát nhân kia. có lẽ anh ta bụng dạ hẹp hoi cho rằng y y kia bán đứng mình. cho nên anh ta mới tạo ra thêm các oan hồn để truyền thông tin phẫn nộ. Nếu đúng là thế thì hành vi ấy cực kỳ xấu xa. Giờ đây điều mình suy nghĩ nhiều hơn là hóa giải cái vận hạn khó tránh này như thế nào. Sảnh ngậm nghĩ rồi nói: muốn tháo chuông hãy tìm người treo chuông. Theo mình thì phải tìm nhân vật y y có thể sẽ được việc cũng nên. Lúc nãy mẹ mình gọi điện. nói là đã hỏi số điện thoại của nhân vật máy kéo, chúng mình sẽ gọi cho ông ta. Xin mạo muội làm phiền bác sầm, cháu là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.